À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và anh em chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với series kiếm kỳ hoa chương là động thủ ở phần trước thì những ta đã biết đấy là âm mưu của các thế lực cũng dần dần lộ ra trên mặt nước vệ thị của Thiên Thảo hành tỉnh thì cũng đã xuất hiện rồi và ngoài ra thì uh, uh, gọi là cái nhóm người của đế quốc cực quang thì cũng đã có sự liên hệ với uh, nhóm người của đế quốc trung ương À, bên, đó, bên cạnh đó thì cũng có kế hoạch của Lâm Bắc Thần xen lẫn vào trong đó Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với cuộc biểu tình của đám sinh viên Để xem chuyện gì diễn ra Ở Hoàng Phủ đang tiến hành tiệc trà Theo thế cục dần dần sáng tỏ trong kinh thành Tất cả nhân viên tiềm ẩn của các thế lực đều trồi lên mặt nước Nhất là người của vệ thị nhất hệ Kiều ngạo nhất và cũng trắng trợn nhất Không còn che giấu giống như ngày xưa Mà bắt đầu liên tục gặp gỡ một cách trắng trợn Mấy ngày nay yến hội trong Hoàng Phủ Trận này nối tiếp trận khác Cuộc gặp gỡ đêm qua đám người uống rượu nhẹ nhàng sướng khoái, rất nhiều chủ lực của vệ thị nhất hệ sau khi yến hội kết thúc, mỗi người đều ôm một vũ cơ xinh đẹp trẻ tuổi ngủ lại trong hoàng phủ, bởi vì sáng sớm hôm nay bọn họ muốn xem kịch. Vừa sáng sớm, hoàng thời vũ đã sai người chuẩn bị xong bữa sáng trà và điểm tâm, các lại nhân vật lác đác hoàn tất tụ tập tại phòng trà, cười cười nói nói chờ đợi cuộc biểu tình bắt đầu. Một bên của phòng trà dường như có nguyên một mặt tường màn hình lớn huyền tinh đã được mở ra. Hình ảnh nhắm vào chính là cổng lớn của công viên khởi điểm tự do, đã bắt được hình ảnh có các học viên bước vào trước đó, nhân số rất đông. Càng nhiều thì càng tốt, thêm khoảng thời gian uống một tách trà nữa, cuộc biểu tình thanh to thế lớn kia sắp bắt đầu rồi. Vệ minh phong, mày đau mặt kiếm khuôn mặt anh Tuấn ngồi chủ vị. Bên cạnh hắn đều có các thiếu nữ, xinh đẹp yêu kiều y xàm mỏng manh, da thịt như tuyết đang ngồi. Người này là tứ ca cùng cha khác mẹ của vợ danh thần. Trụ cột của thiên thảo vệ thị, trong gia tộc cũng coi là có địa vị cực cao, tu vi thiên phú tốt, thủ đoạn tàn nhẫn, thích xuất bài không theo quy tắc. Bị điều động thường trú ở Kinh Thành là người tổng vụ trách của vệ thị nhất hệ ở Kinh Thành. Đám người hoàng thời vũ, tần vũ dân, nhiếp thiện ngôn cũng đều xuất hiện. Bầu không khí tiệc trả rất chi là ung dung. Tâm trạng của mỗi người đều rất tốt, chờ đợi màn kịch lớn từ từ mở ra. Đông đông. Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Khuôn mặt của Hoàng Thời Vũ hiện ra vẻ khác lạ, đứng dậy ra mở cửa. Đại quản gia của Hoàng Phủ là Hoàng Trung với vẻ mặt lo lắng hành lễ. Lão gia, xảy ra chuyện rồi. Nói, trong lòng của Hoàng Thời Vũ hơi hoảng sợ. Trước đó ông ta đã từng ra lệnh nếu không có chuyện gì thì không được phép tới quấy rầy tiệc trà lần này. Hoàng Trung là lão nhân đã theo ông ta hơn 20 năm, không thể nào là kẻ không hiểu chuyện. Hoàng Trung lại gần ghé tai nói nhỏ vài câu. Cái gì? Trên khuôn mặt trắng mập của Hoàng Thời Vũ lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên và kinh sợ. Tin tức có chính xác không? vô cùng chuẩn xác. Hoàng Trung nói, lão gia, tiểu Nhân biết lão gia cực kỳ coi trọng chuyện này, cho nên lập tức tới bẩm báo. Tiếp theo phải làm sao đây? Về mặt của Hoàng Thời Vũ có chút khó xử. Chờ đó, ông ta quay người đi vào trong phòng trà. Rất nhanh sau đó, Hoàng Trung liền nghe thấy tiếng quét móng từ bên trong truyền ra. Tiếp theo là tiếng chén trà ném xuống mặt đất vỡ tan thành từng mảnh. Khi cửa phòng trà lần nữa mở ra. Hoàng Thời Vũ với vẻ mặt cười híp mắt đi ra, góc chán có một vết bầm tím nhàn nhạt, nhạt, cùng với hai vết cắt của mảnh chén trà xứ vỡ. Trên cổ áo còn có chút nước trà đọng lại, nhưng biểu cảm lại rất bình tĩnh, không nhìn ra một chút tức giận nào. Đi, bảo những tử sĩ kia động thủ trước đi. Hoàng Thời Vũ thản nhiên nói. Vẫn là mấy mục tiêu đó sau. Hoàng Trung khẽ giật mình hỏi, đúng vậy. Hoàng Thời Vũ gật đầu. Ngoài những học viên kia ra, giết thêm mấy người cũng không sao trong lòng của hoàng trung khẽ rung lên khom người tuân mệnh mãi cho đến khi bóng dáng của đại quản gia biến mất ở góc rẽ hành lang phía xa trung quanh không còn ai biểu hiện thờ ơ lãnh đạm trên gương mặt hoàng thời vũ thoáng cái biến mất không còn tâm tích gân xanh trên trán nổi lên biểu hiện trên gương mặt cũng trở nên dữ tận ông ta giơ tay xoa vết thương bị mảnh vỡ của chén trà rạch ở thái dương của mình trong mắt lộ ra vẻ căm hận nhưng tất cả những điều này trong khoảnh khắc ông ta xoay người liền tan thành mây khói khi ông ta tiến vào phòng trà trên mặt lại biến thành biểu hiện cười híp mắt và nịnh nọt ngồi lên chỗ ngồi của mình hoàng thời vượng vũ nói vệ công tử xin yên tâm đã tiến hành theo dặn dò của ngài những tên oát còn kia đã không biết điều cố ý muốn náo loạn vậy thì để cuộc biểu tình lần này huyên náo lớn một chút khóe miệng của vệ minh phong chứa đựng nộ cười lạnh đôi mảy như đao rậm như mực ánh mắt sắc bén như sấm xét bầu không khí trong phòng trà có chút nặng nề tần vũ dân gượng cười nói Vốn dĩ đã định sau khi cuộc biểu tình kết thúc thì phá hủy cái gọi là hội liên hiệp tam đại kia cho đám học viên ngu xuẩn kia một bài học. Không ngờ rằng bản thân bọn hắn tự tìm cái chết. Hôm nay có thể giết một trận máu chảy thành sông cũng không sao. Trưởng vệ chỉ huy sứ kiều vũ vệ ngụy thành long liền đứng dậy ôm quyền lớn tiếng nói: Ta đã tuyển chọn tầm phúc tiến hành mai phục trên con đường cần phải đi qua của cuộc biểu tình. Chỉ cần vệ công tử ngài ra lệnh một tiếng, bất kể là ai cũng trực tiếp giết ngay. Không sai. Một đám học viên ngu xuẩn. Thực sự cho rằng lưỡi đao của chúng ta không sắc bén sau. <cười> Trưởng vệ chỉ huy sứ của huyền cảnh vệ Mã Thiên Lý cười lạnh. Chỉ cho vệ công tử ra lệnh một tiếng thôi. Trồng vệ chỉ huy sứ của truy phong vệ cao nhân kiệt nói. Tin tức đi đường lần này đoán chừng có liên quan đến tả tướng phủ hoặc là người của quân đội. <cười> Nhưng mà đại thế đã thành. Cho dù các học viên có biết được chân tướng mà truyền bá ra ngoài thì thế nào chứ? Bố trí trước đó của công tử đã khiến chúng ta đứng ở thế bất bại. Công tử, Mà Tướng xin lệnh chém già đào thứ nhất, mặt tướng cũng nguyện ý, trương dư của dạ vũ vệ cũng lớn tiếng nói, lúc này không biểu lộ lòng trung thành và dũng cảm tiến tới thì còn đợi tới lúc nào? nhiếp thiện ngôn cũng vỗ tay cười to nói, lý lão già hắn không phải rất xem trọng giáo dục, đối đãi rất tốt với đệ tử sao? <cười> lần này sau khi máu chảy thành sông, trăm giới giáo dục còn đứng về phía bọn họ hay không? <cười> hơn nữa lần này giết chóc cũng có thể giá họa cho lâm bắc thần. Chỉ huy sứ của thiên tinh vệ Bạch Đào, nhàm hiểm nói. Vệ Minh Phong chậm rãi đặt chén trà trên tay xuống bàn, nhìn về phía Hoàng Thời Vũ. Lão Hoàng, ta hỏi ngươi một lần nữa, thiên nhân của Hoàng Thất chỉ có hai vị đang ở trong kinh thành phải không? Hoàng Thời Vũ nghiêm mặt nói, ngoài trừ vị trong Hoàng Cung kia ra thì chỉ có Cao Thắng Hàn Phụng Mệnh trở về. Vị kia của Bạch Vân Thành ốc còn không mang nổi mình ốc. Vị của tiểu kiếp Kiếm Uyên nghe nói luyện công Tẩu hỏa nhập ma. Hai vị ở tiền tuyến bắc cảnh tuyệt đối là không thể trở về Hai vị khác thì đều là người của chúng ta Công tử xin yên tâm Loại tình báo này tuyệt đối không thể sai lầm Tốt Lông mày của vệ Minh Phong khẽ nhíu lại nói Ta tin người thêm một lần nữa Hoàng thời vũ cúi đầu Lúc này trên màn hình lớn huyền tinh Cuộc biểu tình của các học viên đã bắt đầu Đội ngũ biểu tình giống như Hồng Thủy Xuất phát từ công viên từ khởi điểm tự do Bành trướng ra dựa theo lộ tuyến đã định sẵn Mà bắt đầu tiến lên từng gương mặt hưng phấn kích động nhiệt huyết bành trướng nếu như không phải là bởi vì bọn hắn đánh cờ hiệu có sự biến hóa tất cả những thứ này thực ra không khác biệt lắm so với dự tính của mọi người bầu không khí trong phòng trà rất vì diệu. khó miệng của vệ minh phong từ đầu đến cuối đều nở nụ cười một nụ cười rất đáng được ngẩn ngẫm biến cố của cuộc biểu tình học viện rốt cuộc là ai đang xuất chiêu là hoàng thất tả tướng hay quân đội bất kể là ai cũng không sao bởi vì phá hoại dù sao cũng dễ dàng hơn nhiều so với bảo vệ <cười> Điều mà ta muốn chẳng qua là kinh thành lâm vào giết chóc và hỗn loạn mà thôi Quá đơn giản rồi Trên thế giới này Chỉ cần ngươi cố gắng thì không có chuyện gì không làm được Vệ minh phòng lộ vẻ rất ung dung Biểu tình đây cũng chỉ là một trận mở màn mà thôi Về phần có nằm trong sự khống chế hay không Thực ra không hề quan trọng Trên màn hình lớn huyền tinh Cuộc biểu tình đang tiến hành Anh hùng của đế quốc Lâm Bắc Thần vô địch Chịu uất ức chịu nhục Kỳ Nam Thiên Cổ Chính danh cho Mỹ Nam Lâm Bắc Thần Mọi người phải biết là ai đang bảo vệ chúng ta. Thiên kiêu của Bắc Hải đã bảo vệ cả ngàn vạn người. Đó là thiên tài chân chính. Thần Quyến giả Lâm Bắc Thần là thần tượng của học viện Bắc Hải. Tới nghe xem các đồng bào triều huy đại thành hình dung như thế nào về Lâm Bắc Thần. Bắc Thần dược hoàn, vô số khẩu hiệu gọi là muôn hình vạn trạng từng đợt nối tiếp nhau. Mỗi một gương mặt trẻ tuổi đều tràn đầy hưng phấn. Các học viên tay nắm tay vai kẻ vai, giống như các binh sĩ bước lên chiến trường. Lại giống như một dòng thác khơi thông tình cảm mãnh liệt từ trong các đại lộ của kinh thành mà lao qua. Đệ nhất Mỹ Nam Tử của Bắc Hải chính là Lâm Bắc Thần, người lọt vào mắt xanh của nữ thần đến từ Vân Mộng. Ta nguyện xưng Lâm Bắc Thần mạnh nhất Bắc Hải. Nhất là một tên mang mặt nạ mổ bạc ra sức hét to nhất, khẩu hiệu cũng vô cùng xảo trá và kỳ quái, dã thế giọng nói còn lớn đến mức giành được rất nhiều ống kính phát sóng trực tiếp. Ở trong phòng trà, đám người vệ minh phong hoàng thời vũ đều mang theo vẻ mặt dĩu cợt và nụ cười tàn nhẫn. Bất luận là một màn kịch lớn ở thời đại nào thì cuối cùng cũng phải thông qua máu tươi để mà mở màn. Đế quốc Bắc Hải yên lặng nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng phải bắt đầu đổ máu rồi. Giống như một con thiên long già đến nỗi không bay nổi, nằm sấp trên mặt đất thời gian quá lâu, nó đã mất đi sức uy hiếp vốn có. Cuối cùng có một ngày, các giã thú trên mặt đất không còn kiêng kỵ gì nó nữa. Không còn thuần phục như ngày xưa, bắt đầu lộ ra răng nanh, sông nên xé rách thân thể, muốn nốt chửng long huyết và long nhục của nó. Một thời đại mới đã sắp mở ra. Trong lễ rửa tội, máu đổ và xương trắng sẽ tạo ra vương giả mới. Còn đám người trong phòng trà đều cảm thấy mình mới là người được thời đại yêu ái kia. Bọn họ đang chờ đợi, giọt máu đầu tiên chảy xuống. Ở trên màn hình lớn huyền tinh, đối ngũ bìa tinh hướng về phía trước đi tới đường Nê Túc. Đường Nê Túc này dài cả ngàn mét, trái phải đều có lầu đá cao ngất Trước đây chính là nơi đóng quân của Phú Giáp Vệ, một trong 66 vệ của Kinh Thành. Về sau vệ sở điều động, khu vực này bị bỏ hoang. Trên địa chỉ quân doanh lúc trước đã khai phá ra một mảnh dân cư. <cười> Buổi trưa đã đến, trên mặt của vệ Minh Phong lộ do nụ cười tàn nhẫn. Thông qua màn hình lớn huyền tinh đang phát sóng trực tiếp, hắn nhìn chăm chăm vào đám người viên vấn quân địa đằng trước nhất, giống như đã thấy được hình ảnh tươi đẹp, Nháy mắt sau đó, máu tươi giống như suối phun ở trên cổ những người này phun ra. Mười. 9 8 Hoàng Thời Vũ với khuôn mặt mỉm cười giống như tử thần nhịp chân khiêu vũ, đang tiến hành đếm ngược sau cùng đối với một trận thu hoạch sinh mệnh tàn nhẫn, những người khác cũng đều đặt chán trà xuống ngưng thở, chờ đợi màn kịch máu tanh của thời đại mới chậm rãi mở ra. Trong màn hình lớn huyền tinh, đám người giễu hành từng đoạn đi qua đường nê túc, nụ cười trên mặt vẻ minh phong dần ngưng tụ lại, vẻ mặt tàn nhẫn ban đầu hóa thành sự kinh ngạc, vẻ lăng lệ trong đôi mắt dưới đôi lông mày như dao biến mất. 3 2 1 Một, một, một, một. Đếm ngược đến sau cùng, Hoàng Thời Vũ không trở được cảnh tượng các học viên xuất hiện. Đem chữ một đọc tới mười mấy lần, sau đó cả người cũng chóng váng. Chuyện này là sao? Hắn lại nhìn máy bấm dở bên cạnh. Không sai, thời gian ước định đã qua. Tại sao sự giết chóc như trong dự đoán chưa giáng lâm? Đám người nhiếp thiện ngôn và tần vũ dân cũng phát giác được không đúng. Đường nê túc là vị trí động thủ đầu tiên, mà mục tiêu mà mấy nhân vật lãnh tụ vận động ở phía trước đám người. Kế hoạch rất đơn giản, cho dù không thể giết chết toàn bộ, chỉ cần chém giết mấy người trong đó. Chỉ có đổ máu tử vong mới đủ để kích phát lửa giận của hơn bốn vạn học viên này. Làm lớn chuyện là được, nhưng mà bây giờ thì sao? Đội ngũ biểu tình thận lợi thông qua đường nê túc, tất cả sóng yên biển lặng. Sắc mặt của Hoàng thời Vũ âm trầm, ông ta đứng dậy nói, ta đi xem thử. Rời khỏi phòng trà, sau khoảng thời gian một tách trà, Hoàng thời Vũ nhanh chóng trở về. Trên gương mặt béo trắng lộ ra chút vẻ sợ hãi. Hắn bước nhanh trở lại phòng trà, dưới sự dõi theo của tất cả ánh mắt lo lắng, ông ta hành lễ với Vệ Minh Phong rồi nói: "Vệ công tử, tình huống không đúng lắm, người mà chúng ta sắp xếp đều bị nhỏ bỏ trước đó rồi." Trong phòng trà mơ hồ có chút âm thanh hít hơi khí lạnh vang lên. Ứng cử viên được sắp xếp liên quan đến đường Lê Túc, bọn họ mơ hồ biết được một chút, Cao thủ được lựa chọn đều là cấp võ đạo tông sư, tổng cộng có 6 người, trong đó có một đại tông sư võ đạo cấp 6 xuất thân từ tiểu kiếp kiếm uyên, giỏi về thuật ám sát. Sáu vị võ đạo đại tông sư như vậy là có thể bị âm thầm nhổ bỏ sau. Suy nghĩ kỹ thì vô cùng sợ hãi. Mọi người đang ngồi trong lòng đều mơ hồ dâng trào một chút cảm giác không ổn. Lông mày của mẹ vinh phong run run giống như hai thanh trưởng đao đang liên tục chém phá. Đây là động tác mang tính tiêu chí đặc thủ khi hắn suy tư. Tiếp tục xem đi, hắn chậm rãi nói. Lần này ngược lại hắn không tức giận mà đem chén trà đập vào chán của Hoàng Thời Vũ nữa bởi vì không giống như việc trước đó phát hiện ra nội dung biểu tình của các học viên thay đổi lần này sáu đại võ đạo tông sư bị lặng lẽ nhổ bỏ đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hoàng thời vũ không phải là phạm sai lầm bầu không khí trong phòng trà bắt đầu trở nên kỳ dị đám quan viên của vệ thị nhất hệ trước đó vẫn còn cười cười nói nói mặc sức tưởng tượng trong lòng lặng lẽ đánh trống rất nhiều khi thế lực vượt ra khỏi tầm khống chế thường bắt đầu từ một chuyện nhỏ trên màn hình lớn huyền tinh cuộc biểu tình vẫn đang tiếp tục một đường lần lượt đi qua liên tiếp mấy địa điểm giết chóc đã được dự tính trước nhưng không có chuyện gì xảy ra trong phòng trà vẻ mặt của mọi người ngày càng ngưng trọng đến sau cùng ánh mắt của mấy người đều lấp lóe xảy ra chuyện còn là chuyện lớn nữa nếu như nói một điểm giết chóc xuất hiện sự cố ngoài ý muốn hoặc là bị các đối thủ âm thầm phòng bị thì coi là hợp tình hợp lý nhưng mấy chục điểm giết chóc không có một chút ngoại lệ đều bị lặng lẽ phá giải hết không có bất kỳ tin tức gì truyền về cái này tuyệt đối Là một đối thủ cực kỳ quan trọng Kết thúc rồi Lông mày như đao của vệ minh phong tần suất rung động ngày càng cao Hắn giờ tay dây vuốt mi tâm Chỉ có bản thân hắn biết trong đội ngũ biểu tình Hắn vẫn còn âm thầm sắp xếp mấy chục gián điệp Đều là chuẩn bị chém loạn với hình thức bùng nổ Nhưng kết quả cũng lặng yên không một tiếng động Là người như thế nào mà có thể làm được điều này Giải tán vệ minh phong vẫy tay Khi thực sự xuất hiện vấn đề lớn Thì hắn ngược lại là người tỉnh táo nhất đám người đứng dậy hành lễ với hắn chuẩn bị cáo từ chính vào lúc này đông đông tiếng đập cửa lại vang lên hoàng thời vũ nhíu mày đi qua mở cửa điều khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên là người đứng ngoài cửa không phải đại quản gia hoàng trung mà là một tên mập trắng nõn mi thanh mục tú thân mặc bạch y trong tay cầm một cái đùi gà đang hì hục điên cuồng mà gặm bên cạnh tên mập trắng là hai thiếu nữ sinh đẹp có khỏi gọi là tuyệt sắc đang đứng đó một người trong đó đang sắn tay áo với vẻ dáng vẻ bạo lực cực đoan không nhưng không giảm bớt mà ngược lại càng khiến khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn xinh đẹp tuyệt diễm kia của nàng càng tăng thêm mị lực đặc biệt đến cực hạn một người khác dung mạo tuyệt diễm không thua kém gì so với thiếu nữ xinh đẹp đang sắn tay áo giữa hai hàng lông mày có chút khí chất dịu dàng đang kéo thiếu nữ xinh đẹp sắn tay áo kia dường như khuyên bảo gì đó các người là ai hoàng thời vũ nhíu mày quát hỏi lão hoàng trung này làm sao vậy lại có thể để những người không có liên quan đi vào trong phủ sau hoàng trung vẫn chưa xuất hiện ngược lại là tiểu mập mạp ăn đùi gà ngẩng đầu cười hắn cầm xương đùi gà mà nói hoàng đại nhân đừng hiểu lầm đừng quát đừng căng thẳng chúng ta không phải tới ăn trực cũng không phải tới quấy rối chúng ta là tới nói tới đây tiểu mập mạp có chút dừng lại đem đùi gà đã được gặm sạch sẽ ném xuống mặt đất xoa tay khét lẹt sau đó gằn từng câu từng chữ mà nói chúng ta là tới giết người là bọn hắn nhất thiện ngôn đột nhiên ý thức được cái gì đó hoảng sợ nói người bên cạnh lâm bắc thần Bắc Thần Trung Cầu Tiêu Bính Cam và hai tiểu tỷ nữ tuyệt sắc kia, Tần Vũ Dân cũng phản ứng lại. Nhưng sau kỳ hời kinh hãi trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên vỗ tay cười to, cực diệu cực diệu. Mấy ngày trước mới nói là muốn động đến hai tiểu như đầu xinh đẹp tuyệt sắc này, không ngờ nhanh như vậy đã đưa tới cửa. Ha <cười> các ngươi tên là Thiên Thiên và Thiến Thiến phải không? Người biết ta. Thiếu nữ xinh đẹp sắn tay áo kinh ngạc và kiêu ngạo nói, chẳng lẽ uy danh của Bắc Thần Chi Trì ta đã truyền đến kinh thành rồi sao? Tần Vũ Dân nở nụ cười mà nói, đương nhiên. Trong mắt hắn lộ ra vẻ ngấp nghé không chút che giấu mà nói. Vốn còn nghĩ phải dùng một chút thủ đoạn bắt người tới. Không ngờ rằng ngươi lại có thể tự mình đưa tới cửa. Ha <cười> ha, rất tốt. Ngươi bắt ta để làm cái gì? Tiến tiến mở to mắt. Tần Vũ Dân ngửa mặt lên trời cười to. Người nói xem, Lâm Bắc thần chắc là đã dạy dỗ hai tiểu tiện nhân các người không tệ. Ha <cười> ha, hắn sắp chết rồi. Các ngươi. Người đổi người hầu hạ Hát chẳng phải là vừa vặn dùng hết tác dụng của mình sau Lời còn chưa dứt Thiên thiên vốn dĩ còn đang dùng sức Kéo khuyên thiên thiến bỗng nhiên nới lỏng tay Không những nới lỏng tay mà nàng còn động thủ Lại dám nguyền rủa công tử nhà ta Chết Thân hình khẽ động thiên thiên muốn À với vẻ mặt tức giận xuất ra một quyền tốc độ cực nhanh Một quyền này trực tiếp đánh về phía tần vũ dân <cười> Tần vũ dân cười to Trên mặt hắn có một loại đắc ý khi âm mưu được thực hiện thân là một trong ti trưởng của tuần bộ tư dưới cảnh vụ bộ tuần vũ dân không phải là loại người vô tích sự bị sắc đẹp làm mờ mắt ngược lại có năng lực và tâm cơ nếu không cũng sẽ không được vệ thị nhất hệ coi như một đối tượng quan trọng để lôi kéo khi hắn nhìn thấy ba người tiêu bính cam lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trong việc thì liền biết chuyện không đơn giản liên quan tới mấy phụ tá đắc lực bên cạnh lâm bắc thần tuần bộ tư cũng có sự hiểu biết và ghi chép nhất định ba người này đều có thực lực nhất định cho nên tuần vũ dân mới cố ý mở lời khích tướng Quả nhiên đã kích động thiên thiên chủ động xuất thủ. Tiềm nhát đầu không có kinh nghiệm chiến đấu. Tần Vũ Dân trong lúc cười to toàn thân đều là huyền khí hỏa diễm màu đỏ tươi lưu chuyển, trên giáp trụ lấp lóe từng đường sáng của phủ văn rực rỡ, uy áp của tông sư võ đạo cấp sáu bộc phát ra. Bổn quan cũng là cường giả. Tần Vũ Dân tiến lên một bước chủ động nghênh đón. Giữa một bước một thanh trường kiếm vánh sáng hỏa diễm màu xanh thẫm lưu chuyển đã giơ cao trong tay, nằm xuống hắn đâm ra một kiếm, kiếm khí phá không trong mắt hắn một quyền này của Thiên Thiên thực sự khắp nơi tràn đầy sơ hở một kiếm là có thể vấy bỏ từ huyền khí bộc phát đến khi một kiếm đâm ra hồn nhiên thiên thành bề ngoài thủ đoạn của Tần Vũ Dân có thể là cao cấp và chói mắt tới cực điểm nhưng mà bành trong khoảnh khắc mũi kiếm đâm trúng thân ảnh của Thiên Thiên một luồng lực lượng khủng khiếp tràn đầy tính phòng ngự đột nhiên đánh trúng vào ngực hắn thân hình của Tần Vũ Dân không thể khống chế nổi cong thành hình con tôm ánh lửa huyền khí màu đỏ trên người trong nháy mắt đã bị đánh tan hắn trợn tròn mắt máu tươi từ mũi miệng phun ra như tháo cống thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc trước mắt chậm rãi thu quyền chỉ là một quyền nắm đấm nhỏ bé trắng nõn hồng hào kia đã vô tình đánh nát cơ hội và lòng tin tích lũy vô số năm mà tần vũ dân tận lực sáng tạo ra còn một bên khác thân thình của thiên thiên bị hỏa diễm đâm trúng tiêu tan như một đám mây khói chỉ có điều là huyễn ảnh di động với tốc độ cao cường giả thiên thiên chậm rãi thu quyền lắc đầu trên khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn tinh xảo tuyệt luân tràn đầy vẻ khinh bỉ tưởng gì người quá yếu tiện nhân ngươi tần vũ dân lửa giận công tâm đang muốn nói thêm trong cơ thể luôn sức mạnh quyền kinh còn chưa suy yếu bỗng lần hai bộc phát hắn há miệng phun ra một đạo huyết tiễn trong vũng máu còn mang theo mảnh vụn nội tạng chính là cường giả ở cấp võ đạo tông sư bị đánh nát nội tạng cũng là thập tử vô sinh điều kinh ngãi khủng khiếp trong nháy mắt nhấn chìm tần vũ dân sắp chết ta lại có thể sắp chết ư đầu óc quán trống rỗng không dám tin bản thân hô phong hoán vũ thân ở địa vị cao trong kinh thành lại có thể sắp chết ư? lại còn dùng một loại phương thức đột ngột xuất hiện không có dấu hiệu mà chết đi. Tò gan lại dám xuất thủ với bổn quan bên tai của tần vũ dân truyền đến tiếng gào thét quát tháo trong lúc mê man tần vũ dân theo bản năng quay đầu nhìn lại liền thấy nhiếp thiện ngôn ở bên cạnh trong tiếng giống giận dữ bị một quyền của thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc khác trực tiếp đánh nát một nửa cơ thể là cái loại thực sự đánh nổ tung nhất thiện ngôn có tu vi võ đạo tông sư cấp bốn như một quả dưa hấu không chịu nổi một đòn nửa bên cơ thể trực tiếp hóa thành huyết xương ngay sau đó trong tay lại vang lên tiếng gào thét thảm thiết của hoàng thời vũ dư quang trong đôi mắt của tần vũ dân lại thấy tiểu mập mạp trắng chảo gặm đùi gà kia giơ tay một chỉ chân của hoàng thời vũ nổ tung bay ra ngoài xương đùi trắng hếu lập tức nổ tung kiếm ấn một tay đó là kiếm ấn một tay mà lâm bắc thần sở trường nhất ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu tần vũ dân nháy mắt sau đó Trước mắt hắn rơi vào một vùng tối tăm, ý thức tán loạn, thân thể nặng nề ngã chăng mặt đất mà chết. À, các người lại dám giết người ở đây! Hoàng thời vũ vừa bị đánh bay nửa cái chân, khuôn mặt tròn bước cài nhắc một chân phát lực điên cuồng lùi lại. Nỗi hoảng sợ to lớn và sự phẫn nộ khó có thể tin nổi nhấn chìm ông ta. Kiếp sợ về thực lực kinh khủng của một nam hai nữ này, càng kiếp sợ về việc bọn họ dám ở trong kinh thành, trong phủ đệ của quan viên đế quốc đại khai sát giới một cách trắng trợn như vậy. Bọn họ đây là muốn tạo phản sao? Làm sao bọn họ dám? Nơi này là kinh thành của đế quốc. Tò gan, ta chính là quan viên của đế quốc, ta là. Một bên khác truyền đến tống giống giận dữ của chỉ huy sứ kêu vũ vệ ngụy Thành Long, nhưng trả lời hắn là một tiếng vang. Chiu! Cùng với kiếm ấn một tay mà tiêu bính cam lần nữa thi triển, đầu của vị võ đạo tông sư cấp 2 này trực tiếp nổ tung, chất lỏng màu trắng đỏ bắn ra tung tóe, xương sọ bị đục thủng một lỗ như nắm tay. Quan viên của đế quốc, tiêu bính cam nhẹ thổi nòng súng của tuyết vực chi ưng mà chỉ bản thân hắn mới có thể nhìn thấy khi tức trung nhị thiều đốt mà nói đó là vật gì mau tỉnh lại quan viên của đế quốc lại là phế vật không bằng cả đùi gà piu piu tiếng xé gió của kiếm ấn một tay không ngừng vang lên tu vi dưới cảnh giới võ đạo công tư cấp ba hai phát chắc chắn phải chết xương sọ của hoàng thời vũ bị hất bay chết thảm tại chỗ mấy chỉ huy của các vệ khác cũng lần lượt bị đánh nổ trạng thái của tiêu bính cam sau khi được chia sẻ điểm phát sóng wifi chính là tu vi cấp bậc thiên nhân tồn tại vô địch thiên thiên và thiến thiến cũng đạt đến sự tồn tại của bán bộ thiên nhân mà đối diện với đám trung kiên của vệ thị nhất hệ này người mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là vệ minh phong tu vi võ đạo cấp tám tông sư không chịu nổi một đoàn tiện tay của thiên thiên trực tiếp phun máu lùi lại đây chính là căn bản là một trận giết chóc nhanh ngăn bọn hắn lại cho ta trên mặt của vệ minh phong hiện ra vẻ hoảng sợ mưu kế có nhiều hơn thủ đoạn có mạnh hơn đi chăng nữa ở trước mặt tranh lệch thực lực giống như lạch trời này thì cũng chẳng ăn thua gì, lộ vẻ tái nhợt và vô lực, giống như hoàng Thời vũ, hắn cũng nghĩ không thông, Lâm Bắc Thần rốt cuộc lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, lại dám trực tiếp giết chóc quan viên của đế quốc, hoàn toàn chơi không theo quy tắc. Cao phân Kiệt và Bạch Lộng Đào cắn răng vung kiếm xông lên ngăn cản, còn Vệ Minh Phong vừa thổ huyết vừa xoay người bỏ chạy, trong tay hắn ném ra một đạo ánh sáng đen đập trên mặt đất đến bùm một tiếng, lập tức có từng mảng sương mù màu đen dâng lên, vô cùng tanh hôi lan tràn ra toàn bộ hoàng phủ cẩn thận có độc tiêu binh cam lớn tiếng nhắc nhở trong miệng của thiên thiên và thiến thiến sớm đã ngậm thuốc giải độc do an mộ hy luyện chế có thể không sợ xương độc trong mấy nhịp thở quan viên của vệ thị nhất hệ trong hoàng phủ toàn bộ đều bị chám giết xương độc màu đen cũng dần tiêu tán tiêu binh cam tung người nhảy lên trên nóc nhà bên cạnh lấy ra một khẩu k98 mở ra ống ngắm xa khóa chặt mục tiêu ở ngoài ngàn mét vệ minh phong đang liều mạng bỏ chạy như điên phủ Cuối cùng cũng trốn ra được rồi, ta nhất định sẽ trả thù, ta chắc chắn. Khi thân hình quán lưu xạ, trong mắt lập lẻ ánh sáng thủ hận. Nhưng khoảnh khắc sau đó đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm dọn cả tóc gáy bao phủ toàn thân. Hắn còn không kịp có bất cứ phản ứng nào. ầm uhm. Một tiếng ngột ngạt bang lên, cơ thể chấn động, lực lượng trong cơ thể tiêu tán, như nước thủy triều rút đi. vệ minh phong chỉ cảm thấy thế giới trong tầm mắt nhanh chóng xoay vòng, sau đó là bóng đen nuốt chửng ý thức ở nơi xa tiểu bính cam thu hồi vũ khí mà thần ban cho sau đó lấy ra một cái bùi gà nướng bắt đầu ăn một cách vui vẻ về thôi thiên thiên nói ba người nhanh chóng rời đi nhái mắt sau đó mấy làn sóng khí thức khuyên khí mạnh mẽ chạy về phía hoàng phủ cũng có mấy bóng người ở phía ngoài xa quan sát rồi nhanh chóng rời đi là ai lại dám nằm náo loạn ở hoàng phủ một thân ảnh rơi xuống khí thức toàn thân không cố ý tỏa ra nhưng cũng đủ khiến cường giả cấp võ đạo tông sư thông thường cảm thấy linh hồn run rẩy Người này đã chạm tới ngưỡng cửa của thiên nhân, toàn thân hắn đều bao phủ trong huyền khí mờ mịt màu xanh nhạt, nhìn không rõ khuôn mặt, siêu một tiếng, lại là mấy đạo thân ảnh đều rơi vào trong hoàng phủ, đều là cường giả cấp bậc võ đạo đại tông sư. Đám người này nhìn lại về trong phủ, lọt vào tầm mắt đều là chân cụt tay đứt, máu tươi nhuộm đỏ cả trang viên, một số thi thể còn bẻ tên tành, mơ hồ có thể phân biệt thân phận của người chết, đều chết cả rồi sau sự tồn tại mạnh mẽ được bao phủ bởi ánh lửa màu xanh nhạt trong lòng điên cuồng chấn động một tia lạnh léo lưu chuyển trong lòng mấy thân ảnh khác cũng đều cảm nhận được từng đợt ra đầu tê dại bọn họ từ các phương hướng khác nhau trong kinh thành sau khi cảm ứng được dị trạng trong hoàng phủ đã lập tức chạy tới kết quả đừng nói là ngăn cản thậm chí ngay cả thân phận của người hành hung cũng không rõ là ai ta cảm ứng được trong không khí còn lưu lại khí tức của cường giả cấp thiên nhân sự tồn tại mạnh mẽ được bao phủ bởi hào quang màu xanh nhạt chậm rãi mở miệng Những người khác nghe vậy vẻ mặt cũng điên cuồng biến đổi, cường giả cấp thiên nhân ư. Đây là do thế lực cao cấp tự mình xử lý sao? Không chỉ một người. Sự tồn tại mạnh mẽ được bao phủ bởi hào quang màu xanh nhạt bổ sung thêm một câu. Nói xong đầu không ngoảnh lại phóng lên trời giống như trốn tránh mà rời đi. Những người khác trong tai giống như có tiếng sấm ẩm vang, nhất thời tâm thần cuồng loạn. Nói sợ hãi khó mà hình dung ập tới, ngay lập tức nuốt chửng và nhấn chìm bọn họ. Không chỉ một vị cường giả cấp thiên nhân ra tay với hoàng phủ sao? Những người tụ tập trong Hoàng Phủ đều là nhân mã của vệ thị nhất hệ. Đây đã là một bí mật công khai. Cũng chính là nói có một số sự tồn tại cấp thiên nhân cao cao tại thượng, đồng thời tỏ ra bất mãn đối với vệ thị nhất hệ trong kinh thành. Đã ra tay giết chóc rồi sau. Chuyện này quá đáng sợ. Vệ Minh Phong đang ở đây. Ngoài ngàn mét có người hét lên thất thanh, siêu. Nhưng thân ảnh này nhanh chóng bay qua. Chỉ thấy ở giữa đường phố, vệ Minh Phong chỉ còn lại có nửa khúc nằm trong vũng máu. Đã chết đến không thể chết hơn thân thể quán dường như đã bị một loại kiếm kỹ khủng bố đáng sợ đến cực điểm nào đó nổ trúng cho dù hắn là tu vi võ đạo đại tông sư cấp tám cũng không thể chống đỡ nổi một đoàn cơ thể từ phần ngực trở xuống đã trực tiếp hóa thành xương máu ngoài mười mấy mét chỉ có một cái chân trơ trụi rơi xuống dày trên chân cũng văng ra ngoài còn ở phía trước ngoài ba mét có một vết kiếm to như cái vạc nước nổ trên mặt nước đâm thẳng vào đất tạo thành một lỗ thủng bên bờ bóng loáng như gương lại sâu không thấy đáy bốc lên sát khí dày đặc Thật là một kiếm kỹ đáng sợ, có thể so với một đòn của thiên nhân. Cường giả các phương nhìn thấy cảnh này trong lòng trực tiếp bốc lên hơi lạnh. Trong đầu bọn họ hiện lên khung cảnh. Khi mà vệ bình phòng chạy trốn đã bị kiếm kỹ đáng sợ phía sau oanh sát đánh trúng, nổ chết hắn, đồng thời trên mặt đất đánh như một vết kiếm sâu không tới đáy. Thật sự là đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Lần này các quan viên của vệ thị nhất hệ rốt cuộc đã trêu chọc phải tự đáng sợ như thế nào. Ở phủ của tà tướng, cây cối rậm rạp, tựa như lão chạch ngàn năm, khắp nơi đều tràn đầy khí thức cổ xưa. Một thân ảnh sau khi đã qua thông báo nhanh chóng tiến vào gặp được tả tướng, một trong ba người đứng đầu đế quốc. Tướng ra, vệ bình phòng đã chết. Thân ảnh quỳ một chân trên đất mà nói. Phía sau đại sảnh trung tâm, trên cái bàn dài bằng gỗ liễu trăm năm. Màu đỏ sẫm, bày đủ các loại đĩa ngọc, rồi giấy viết, con dấu cùng với văn phòng tứ bảo khác nhau một lão nhân thân mặc thanh y dung mạo bình thường trên trán có ba đường nếp nhăn cho người ta một loại cảm giác suy nghĩ quá độ đang cầm bút viết cái gì đó ồ đã mất thời gian bao lâu lão nhân đặt bút trên giá chậm rãi ngẩng đầu hỏi một đôi mắt như ẩn chứa tinh hải sâu không thấy đáy như thể ẩn chứa áo nghĩa của nhật nguyệt tinh thần vận chuyển tràn đầy khí thức thần bí chỉ riêng đôi mắt trong nháy mắt đã khiến cho vị lão nhân có mặt mũi bình thường này nhìn như có chút suy nghĩ quá độ thoáng cái trở nên uy nghiêm vô song khiến cho người ta cầm lòng không được sản sinh ra một loại ý nghĩ thần phục người này chính là cự phách cao cấp của chính đàn đế quốc tả tướng tả lộ ý hồi bẩm tướng ra không tính thời gian nói chuyện thì trước sau hai mươi nhịp thở thân ảnh quỳ một chân trên mặt đất hai mươi nhịp thở nhanh hơn một chút so với tưởng tượng của lão phu tả tướng thở dài một hơi trong đôi mắt tâm trạng phức tạp lưu chuyển chướng ngại trên đường biểu tình của các học viên đều nhổ bỏ rồi chứ ông ta lại hỏi Thân ảnh quỳ một chân chân đất cùng kính nói. Cao Thiên nhân tự mình xuất thủ, trong bóng tối còn có cường giả thân phận chưa rõ khác tường trợ, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Cuộc biểu tình của các học viên đã sắp đến hồi kết thúc, không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Rất tốt. Tà tướng khẽ gật đầu hơi trầm tư mỉm cười nói. Lùi xuống đi, truyền tin tức ra. Ngày mai, xạ điều thiên nhân, đấu võ với thúy kiếm thiên nhân, bồn tướng cũng sẽ xuất hiện để quan chiến. Vâng thân ảnh quỳ trên đất kia đứng dậy ôm quyển hành lễ rồi rời đi biểu tình kết thúc kết thúc xá của hội liên hiệp học viên ở học viện cao cấp kinh thành ô lạp mọi người đang hò reo chúc mừng lý tu viễn tay cầm rượu trái cây suối phun mà thiên những phường mới tung ra rất quý hiếm hắn đang điên cuồng phun về phía mỗi người mùi rượu tươi mới và hương vị chúc mừng trộn lẫn với nhau trong không khí tràn đầy một bầu không khí vui mừng hiệu quả của cuộc biểu tình quá tuyệt vời a ha Lúc này toàn bộ kinh thành đều sẽ biết đế quốc có một vị anh hùng tên là Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, chúng ta đã làm một chuyện lớn chính xác và có ý nghĩa nhất. <cười> so với cuộc biểu tình quyên tiền và chống lại đế quốc cực quang trước kia, lại càng có cảm giác thành tựu hơn. Đám người liễu văn tuệ càm tiểu sương cũng hưng phấn hoan hô. Hiệu quả của cuộc biểu tình hôm nay rất tốt, vượt xa so với dự đoán ban đầu của bọn họ. Vốn cho rằng tiến hành đến nửa đường sẽ có người của chính phủ tới ngăn cản, cũng sẽ có một số người dụng tâm phá hoại. Dù sao thì trong các cuộc biểu tình trước đó đã xảy ra tình huống tương tự. Lần này mọi người đều đã chuẩn bị xong việc đối kháng hay thậm chí là hy sinh. Không ngờ rằng lần này lại thuận lợi một cách khác thường. Phản hồi của dân chúng kinh thành cũng tương đối nhiệt liệt. Quân không thấy, lúc này các nơi trong kinh thành còn có thể nghe thấy hô to cái tên Lâm Bắc Thần. Cuộc biểu tình lần này thực sự khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ta thích cái loại cảm giác này. <cười> Lâm Bắc Thần không hổ là đệ nhất Mỹ Nam Tử của đế đô. Sự tích của hắn khiến ta phục sát đất. Ngay cả một cọng lông quán ta cũng không bằng, thật là hổ thẹn. Bạn học cổ thiên lạc đang không ngừng phát ra tiếng cảm khái, Cam Tiểu Sương vội vàng nói. Bạn học cổ, ngươi cũng là kỳ nam tử của thế gian, không biết có bao nhiêu người đến sách giải cho ngươi cũng không xứng, cho nên người tuyệt đối không được tự coi nhẹ bản thân. Đúng vậy, bạn học cổ, Lâm Bắc Thần có công lớn với đế quốc, nhiều lần sáng tạo ra thần tích, nhưng mà ngài cũng không thua kém, độc cô dục anh nghiêm mặt nói. Hồ Thiên Lạc bình thường vô kỳ lắc đầu vô cùng cảm khái nói. Điều mà ta nói là thật lòng, là sự cảm khái xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn nhìn các học viên chung quanh vô cùng cảm khái mà nói. So với Lâm Bắc Thần ta tính là cái gì chứ? Hài, tự hổ thẹn không bằng. Càng hiểu rõ hắn ta càng cảm thấy sự vĩ đại của hắn. Vốn đi cho rằng loại người như hắn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, truyền kỳ của thuyết thư tiên sinh và thi nhân ngâm du. Không ngờ rằng trong cuộc sống hiện thực lại có thể thực sự tồn tại. Đám người thế là đều bị loại ý chí rộng lớn Và tình cảm cao thượng của bạn học cổ đả động Viện Vẫn Quần cũng nói Bạn học cổ không cần kiêm tốn Người và Lâm Bắc thần kia có thể nói là Tuyệt đại song kiêu, không phân cao thấp Ta tin rằng sẽ có một ngày Người cũng là chân long bay lên tận trời Cổ Thiên Lạc nói Lâm Bắc thần kia chính là Long Vương <cười> Nói đến đây trong nội tâm của hắn đều rất vui kỳ hạn 3 năm đã đến Mời Long Vương xuống núi À hắc hắc, ta thực sự là thú vị sau một hồi ăn mừng lâm bắc thần rời đi trước trên đường trở về người đi đường rất đông người qua lại như mắc cười đều đang nhao nhao nghị luận về thông tin nghe được trong cuộc biểu tình của các học viên ngày hôm nay lâm bắc thần thực sự lợi hại như vậy sao đúng vậy thực sự không ngờ rằng đoạn thời gian trước chúng ta trách nhầm hắn nhân vật như vậy có thể nói là vạn gia sinh phật hắn chẳng những đã cứu vãn vô số người của phong ngữ hành tỉnh cũng bảo vệ được chiếu huy đại thành còn vì đế quốc mà giải quyết thế công của hải tộc có thể nói là công cao hơn người. Hay, nói mới nhớ, đoàn thời gian trước ta còn từng chửi hắn, thực sự có lỗi mà. Các người nghe nói rồi chứ, Lâm Đại Thiếu đã đến Kinh Thành, khắp nơi đều đang bản tán sôi nổi, hiệu quả biểu tình vô cùng rõ rệt, danh tiếng của Lâm Bắc Thần đều đã được vãn hồi. Đi trên đường phố, Lâm Đại Thiếu dường như nhìn thấy được từng mảng rong hẹ lớn vừa tươi vừa non, đang trưởng thành một cách khỏe mạnh. Hắn rất vui vẻ và gia nhập vào trong các cuộc thảo luận. Đây là sự thật Trước đây ta đã từng ở hiện trường, Lâm Mặc Thần thực sự đánh chết thiên ngoại tà ma, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Lâm Mặc Thần giáng dấp ra sao ấy à? Nói thế nào nhỉ? Ta chưa bao giờ nhìn thấy thiếu niên nào đẹp trai hơn hắn, nghe nói hắn niềm hòa vi tiếu, liền có vô số thiếu nữ gọi là dụng chứng lộp độp ngã vật ra đất. Lâm Mặc Thần lui tới các nơi, lời thề son sắt mà khẳng định, đợi đến khiến trở lại thượng Chuyết viên thì trời đã tối. Tiêu Bính Cam dạo dục bẩm báo kết quả chiến đấu. Lâm Bắc Thần nghe xong, biểu cảm lại trở nên rất nghiêm túc. "Thần ca, không cần lo lắng, mấy tôn tặc của Vệ gia đều đáng chết. Trước đây bán đứng phòng ngự hành tỉnh là có vệ thị âm thầm quế phá, huống hồ lần này còn là tin tức từ phủ Tả tướng chuyển đến, chúng ta mới động thủ." Tiêu Bính Cam còn tưởng rằng Lâm Bắc Thần là bởi vén ra tay quá độc ác, giết quá nhiều người cho nên vội vàng giải thích. "Cái này là vấn đề hay sao?" Lâm Bắc Thần chậm giọng chất vấn. "Thần ca, ta biết lỗi rồi, lần sau ta sẽ nhẹ tay một chút." tiêu bính cam đối với ngoài trọng quyền xuất kích ở trước mặt lâm bắc thần lại trở nên khúm núm lâm bắc thần vẻ mặt hận thiết không thành sắt mà nói điều ta quan tâm là cái này sau à tại sao các ngươi lại không liếm bao hả tiêu bính cam kẽ giật mình lâm bắc thần liền nói trên người của mấy tên cẩu quan kia chắc chắn là có bảo bối cái gọi là giết người cướp của giết người đoạt bảo các ngươi đã giết người tại sao không vơ vét một trận tiêu bính cam nhất thời vẻ mặt khờ khạo ngáo ra Thì ra điều mà thân ca ca nói là chuyện này Thật xin lỗi, ta sai rồi Hắn thành khẩn suy nghĩ lại Bản thân mình vẫn còn chưa đủ điên cuồng Cần phải học tập thân ca Đang lúc nói chuyện thì hoàng tử vẹo cổ lại đến Sự kiện lớn, sự kiện lớn Thất hoàng tử vừa hiện thân vẻ mặt kích động nói Lực lượng của vệ thị nhất hệ trong hoàng phủ bị tàn sát Cái tên vệ Minh Phong Vênh váo đắc ý mắt cao hơn đầu kia Trực tiếp đã bị đánh vỡ nửa đoạn dưới Hắn nói rất hưng phấn Nói đến nửa trường Mỹ ý thức được bất luận là Lâm Bắc Thần hay Tiêu Bính Cam, hai người đều dùng một loại biểu hiện như nhìn một tin khờ mà nhìn thẳng vào hắn. A, biểu cảm này của các ngươi là sao? Thất hoàng tử giật mình, Tiểu Lâm Tử, ngươi không phải vẫn luôn muốn cho vệ thị một đoàn nặng ký sao? Lần này trở đã, chẳng lẽ là các ngươi xuất thủ? Hoàng tử vẹo cổ bỗng nhiên phản ứng lại, ngươi nghĩ sao? Lâm Bắc Thần cười ha ha một tiếng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây là câu châm ngôn của ta thất hoàng tử kim ném nỗi khiếp sợ trong lòng mà nói nếu như bị phụ hoàng biết được người lại phải trở thành phản tặc cái gì mà gọi là lại cơ chứ lâm bắc thần bất mãn nói trước kia cha ngươi chiến thiên hầu không theo hoàng lệnh điều động quân đội chôn vùi chiến thiên quân đoàn tương đương với phản tặc phản nghịch đó thất hoàng tử tỏ vẻ đương nhiên mà nói lâm bắc thần đen mặt lại đừng có nói nhảm bây giờ ta đang muốn hỏi ngươi sợ ngân đại ca của ta có tin tức gì chưa ta cả ngày lẫn đêm đều nhớ ông ta nước mắt chảy cũng đã sắp cạn con mẹ nó rồi người có hùng hục chạy tới như vậy chỉ nói ta biết những tin tức vô dụng này sau biểu hiện trên mặt của thất hoàng tử lập tức có chút căng thẳng vẫn không có tin tức hắn ngoẹo cổ đôi mắt chớp nháy nói chuyện này rất kỳ lạ bây giờ chỉ đợi tin tức từ triều huy đại thành truyền đến lâm bắc thần đang định nói gì đó thì có ngân mạch vệ đi vào bẩm báo đại thái giám chấp bút của chuất chính điện là thượng thiên thiên đến à trương thiên thiên đến không ngoài suy đoán thì đại thái giám lại đến chậm một bước lại mang tới tin tức Gọi là second hand. Ok. Thôi thì tạm biệt mọi người nha. Mình phải đi cho bọn trẻ nó ăn cơm đây. Bye bye cả nhà.